Trăng muộn Bà tôi sinh tám người con Chết sáu còn hai Năm dì Duyên được 19 tuổi Tôi đầy 16 Thì bà mất Bữa ấy trời mưa to ảm đạm Cây cối trong giường sơ xác Lá rụng bời bời ngoài sân Bác Nhiên bấm đốt ngón tay Lẩm nhẩm rồi kết luận Bà cụ chết giờ không tốt Nhưng thiên lắm Cô đem miếng xô trắng Treo cao trên bàn thờ thì mọi chuyện sẽ qua. Cũng năm ấy, cha bỏ mẹ. Với một vài lý do nhập nhằn không giải thích được. Mẹ sống giật giờ lãnh đạm. Một ngày ngủ dậy, tôi đã thấy trên bàn thờ trên một tấm vải xô trắng toát. Nhà từ đó u ám khói nhang Những tờ giấy bìa xanh đỏ dán đầy trên tường như hiệu ăn của người qua. Không khí lúc nào cũng lẳng lặng. Ba người đàn bà như ba cái bóng. Sống và chạy vòng quanh Trong những thế giới rất riêng của mình Mùa mưa tàn Trời trong nhưng lạnh lẽo Cây mận bị sâu đục thân lụi dần Nằm còng queo một góc giường đầy cỏ dại Buổi sáng đi học Tôi dắt xe qua Thấy dướng díu khó chịu Như bà đang ngồi xếp bằng trên tràn kỹ Nhìn tôi trách móc Cái cây nó chết kìa cháo Tôi cúi đầu tự an ủi Sống chết là quy luật mà Bỗng nhiên lại giật mình nghĩ, một ngày nào đó mình cũng sẽ chết mà chưa kịp làm được gì, như cái cây mận dài này. Dì duyên càng lớn càng đẹp, mắt thanh mày ngài, mặt trắng xanh lấp lửng giữa mớ tóc bụi đời hất ngược về phía sau. Dì đam mê nhiều thứ nhưng cũng gần như dững dưng với tất cả. Trong cuộc sống của dì có vài vệt đen mờ chen chút với những vệt đỏ ngang dọc. Chỉ đợi có dịp là bùng lên thành lửa thiêu rụi mọi thứ Với gì Tôi là một con chip hôi Không hơn không kém Xuyên học ngớ ngẩn đến buồn cười và tội nghiệp Với tôi gì không xa lạ cũng không gần gũi Lối sống của gì như một người đồng bóng Cái gì cũng cho quá lên một chút Để rồi tự diễu cợt mình Tôi thấy lạc nhạt Chỉ đôi khi bỗng nhiên thèm muốn được như dì Dứt bỏ mọi thứ về phía sau Sống bỏ đời để thanh thản hơn Nhưng rốt cuộc tôi vẫn là đứa con gái ngoan và yếu đuối Tôi luôn sống trong những mối dây ràng buộc chằng kịch Ngay cả những sự yêu ghét của tôi cũng nằm trong một quỹ đạo không thay đổi được Một vài lần tôi trèo lên căn gác xép của dì Căn phòng nhỏ xíu với ô cửa hình vuông trông thẳng lên trời Treo đầy những bức tranh gian dở hoặc nếu xong cũng mờ mịch, khó hiểu. Trên kệ sách ám bụi, những cuốn kinh thánh nghiên cứu đạo Phật nằm lẫn nhau giữa mớ kiếm hiệp kim dung, truyện cổ điển đóng gáy dày cộm và dài cuốn coi bói tay. Dì ngồi dắt chân lên bàn, với tay bật cassette. Một thứ âm thanh nặng trịch, cuốn quýt thoát ra, đông đưa trên những miếng mạn nhện to tướng. Dì nhìn tôi thăm dò. Về không? Cháu không thích lắm. Nghe nhạc êm dịu đỡ hơn Còn những bức tranh Chúng đẹp phải không Dì tỏ vẻ lơ đảng Kỹ vật của vài người bạn cũ Tôi cười Không gật cũng không lắc Đẹp nhưng khó hiểu quá gì à Dì cũng cười Khóe miệng nhất lên chua chát Cần gì hiểu Thấy đẹp đã đủ lắm rồi Dì đưa mắt nhìn lên ô cửa Chết về phía bên trái Chỉ còn lại một ngôi sao le lói sáng Dì khe khẽ thở dài. Sao nó cô đơn thế? Rồi dì lẫm nhẫm mấy lời nhạc lạc hết cả điệu, mắt dằn dẫn nước. Lát sau đã thấy dì ngoẹo đầu ngủ, mắt môi khép dài, hệt như tuổi trẻ của mẹ đang bình yên nằm đây. Dần dần tôi cũng hiểu, mẹ là một người cô đơn. Mẹ bám díu vào thần thánh, vào tất cả, trừ tôi với dì. Nhưng mẹ vẫn cô đơn, Nỗi hoài nhớ những ngày cha còn ở bên mẹ đã làm cho mẹ trở nên già nua. Người đàn ông ấy không quay lại, còn mẹ vẫn chờ đợi và hy vọng. Chị đừng nên khổ sở vì một thằng đàn ông như thế. Vì trách mẹ không thương xót. Lão có quay lại cũng không mang theo điều gì tốt lành hết. Mẹ phản đối yếu ớt. Thì tao có dằn vặt gì đâu, nhưng sống phải biết tha thứ. Dì biểu môi quay ngoắt mặt ra cửa Khi ấy chúng tôi đang ngồi trên tràn kỹ Ngoài kia chiều xuống dần Như thường lệ bà trở về Áo lụa trắng, tóc dấn hai dòng trên đầu Đi lang thang ngoài giường Bà về thăm kỷ niệm Nhưng biết rằng không bao giờ bà đụng được đến chúng nữa Dì lại hụt hạt ho thông báo Ngày mai em đi thực tế với mấy thằng bạn Sống mãi ở thành phố dễ bị stress lắm Mẹ lắc đầu, dớ dẫn. Con gái lớn không lo lấy chồng, chỉ ham bay nhảy. Mấy đứa trẻ chúng mày, nông nổi và bộp chột Mẹ câu có. Đàn bà phải dịu dàng, đảm đang, chứ như mày... gì bướng bỉnh hất mái tóc xỏa sụi ra sao? Chị không cho em cũng đi. Dịu dàng, đảm đang như chị. Lão ấy có ở lại đâu. Mặt mẹ rủ ra tái ngắt. Tôi nhìn gì im lặng. Nếu là dì... Chắc tôi cũng sẽ đi. Ít ra cũng có một thay đổi mới mẻ nào đó trong cuộc sống đơn điệu của tôi. Để sau này tôi còn có vài thứ đáng giá được liệt vào bộ kỷ niệm. Hội đến, ngồi thẫn mặt ở phòng khách, giữa những bông thạch thảo loan xoăn cánh héo. Tôi không thích hội, cũng không muốn làm hội buồn. Thấy anh chàng sống thật vô dị, luẩn quẩn trong sách giở. Nhìn đời qua hai mảnh dây chai lọc bụi trong suốt Hồi lúc nào cũng như trôi lên phênh trên bề mặt của cuộc sống Nói như gì Nó là một thằng ngố đáng thương Tôi lầm bầm Mẹ ra nói con mệt Không tiếc chuyện được Đừng làm vậy Mình là người lịch sự Mẹ thoang thoát xếp lại mớ chàng mã trên giường Ra nói dài câu cho phải phép Mà tao thấy nó cũng được chứ có gì đâu Tôi quể quải nghe lời mẹ Cảm thấy rã rời. Cái mặt nạ trên mặt như được khoét bằng đá lạnh lẽo. Dì đứng ở cửa níu tay tôi lại. Không thích thì đừng hành hạ vừa mình vừa người ta. Từ chối cho xong chuyện. Tôi ngó hội lom lom, nhủ thầm. Sao hội khốn khổ thế? Rồi không biết đến bao giờ tôi cũng sẽ phải khốn đốn như hội đang nghệt mặt ngồi đằng kia. Dù biết sẽ chẳng được gì. Thôi hội về đi. Chuyện tình cảm chẳng ai thay đổi được. Tôi có bạn rồi hội à? Tôi tiễn hội ra cổng. Đêm trăng, Gió thổi tóc lá xuống giường lạo xạo. Tôi đóng cửa, Quay vào nhà. Thấy lòng đã nhẹ nhõm hẳn. Dì Duyên đi đã hơn một tháng, Không tin gì về nhà. Mẹ càng ngày càng lặng lẽ Giữa nhan khói, Giữa khu giường tiều tụy lá. Ngày ngày tôi đạp xe đến lớp, Giết thì giờ bằng cách Chui vào những quán cà phê quen thuộc với giống bạn quen thuộc Hoặc ngồi nghiêm nghị ở thư viện Tay ôm sách mà không nghĩ ngợi gì Một ngày gì viết thư về thông báo nghỉ học Dì đang thử đi buôn chuyến với một anh chàng người Hà Nội Giàu có lắm, sang lắm Thời buổi này có tiền nhiều là nhất Mọi giá trị cuộc sống đều dễ dàng thay đổi Dì bảo, ở đây 2 ngày, 5 ngày là vui Còn tương lai thì chưa biết sao, nhưng vẫn hy vọng và chờ đợi. Hạnh phúc là khi có một điều gì đó để chờ đợi, phải không? Mẹ đọc xong thẩn thờ. Sao bây giờ chúng khác xưa nhiều thế, đến hư hỏng mất thôi? Tôi cãi, chỉ là việc kiếm sống đơn thuần, vì hạnh phúc là đủ rồi mẹ à. Tôi trèo lên gác xép, qua ô cửa, một ngôi sao bé xíu như bị đóng đinh trên trời cô quạnh và buồn da viết. Tôi nghĩ giờ này ở nơi xa, chắc gì đã không phải buồn và cô đơn như vậy. Dì về, người đẩy ra, dẫn mắt thanh mày dài lấp liếm giữa mái tóc bụi đời. Dì sang trọng giàu có hơn, nhưng ánh nhìn đã u Quốc hẳn. Ngày phút đầu nhìn dì, tôi nhận ra dì không còn là dì ngày xưa nữa. Thời gian và cuộc sống đã mài nên một dì duyên dài dặn đầy lo toan. Dì mân mê tay tôi. Dạo này sống thế nào? Cháu chẳng học ngoại thương, sắp ra trường. À, có tương lai đó, nhưng đừng thực tế quá. Tôi nhấp nhổm trên ghế. Dì buồn cười, ai cũng khuyên đừng mơ mộng quá, chỉ có gì là hay ngược đời. nó không tốt thật hả? Không, nhưng giàu có chẳng phải là thứ hạnh phúc người ta kiếm được. Dì xoa bụng, ngã lưng xuống tràn kỹ. Đã yêu rồi phải không? Cháu không biết, Nhưng bây giờ cháu cảm thấy hạnh phúc. Buổi tối, chúng tôi ngồi quay xung quanh chiếc bàn nhỏ kê ở góc bếp đầy mùi mỡ ráng và mùi thức ăn sực nức Lua được vài miếng cơm, dì chống đũa mơ màng. Em sắp có con. Tôi và mẹ sửng người. Trong thư bao giờ dì cũng kể về một cuộc sống độc thân đầy đủ và vui sướng. Mẹ lấy khăn lao dội dạch mỡ vừa bắn lên mặt. Chúng mày đám cưới ra sao không báo cho chị? Bố nó đâu rồi? Có cưới hỏi gì đâu. Vì nhìn mẹ vừa thách thức vừa đau đớn. Nó biến mất rồi. Môi mẹ rung bần bật, mặt tái ngắt từng mảng như đổ chàm. Nó được bao nhiêu tháng? Gần 3 tháng. Mẹ cau mày, giọng trở lại lạnh tanh. Thế còn kịp. Ngày mai chị đưa em đến từ vũ. Ở đó người ta giải quyết nhẹ nhàng, gọn ghẽ lắm. Dì đứng dậy cười nhạt. Cảm ơn chị. Việc em làm, em lo, em chịu. Chị không cho em ở đây thì thôi, chứ đừng ép. Mẹ thở dốc, hòa ra nức nở. Bảo rằng gì đã làm ô quế gia đình. Cha ôi là nhục nhã. Tôi không biết nói gì, làm gì. Chị đứng dơ dẫn và thấy lòng nặng triểu. Tự hỏi thầm, sao tuổi trẻ chẳng bao giờ hiểu được và tránh được những vết lầy mà tuổi già đã đi qua? Bữa cơm bỏ dở, thức ăn dương dãi trên bàn. Mẹ rời bàn, loạn troạn bỏ vào phòng. Dì lại xoa bụng, mặt vẫn tái xanh, bất lực và chua chát. Tôi lại gần dì ấp úng. Thôi dì đừng buồn, mẹ cháu hay khắc khe trong mọi việc, rồi sẽ qua hết thôi, đứa bé đâu có tội tình gì dì. dì nhìn tôi trân trối lặng ngắt. Chẳng lẽ dì đã có lỗi? Cháu không biết. Nhưng theo cháu, tự do không có nghĩa là phá bỏ đi tất cả gì à. Tôi ôm dì trong tay, thấy mình người lớn hơn, dài dặn hơn. Chưa bao giờ tôi thấy dì gần gũi với tôi như vậy. Và thân thương, tội nghiệp đối với tôi như vậy. Tôi bước ra giường, trăng lên sáng như đổi đèn xuống góc giường có cây mận héo. Lộ rõ vài đám chồi non xanh hoặc quẹo. Tôi thở dài khoang khoái đau đớn, dằn giặt nhau thêm nữa làm gì. Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến thật rồi, và tất cả mọi vật đều đang dần thay đổi đó thôi. Ngày cũ Hạo nhiên mặt tròn, da trắng như bôi phấn, tóc rẽ ngôi giữa tết thành hai biếm và cài bông hồng dải màu đỏ hệt như người qua. Hạo nhiên hay mặc bộ quần áo màu trắng, ngồi thẩn thờ trước cửa mỗi khi vắng khách, không chờ đợi ai, không chờ đợi một cái gì, chỉ buồn buồn lặng lặng như một cái bóng. Cha Hạo Nhiên thường hay lè nhè, nó giống vợ ngộ lắm, lúc nào cũng buồn buồn vậy đó. Rồi dốc chai rượu vào miệng, ít hầu chạy lên chạy xuống, đỏ như cổ gà chọi. Má Hạo Nhiên chúng tôi không nhớ rõ, hình như đẹp lắm mà cũng đa tình lắm. Buồn, Cuối cùng cũng chỉ là cái duyên trời tặng thêm người đẹp. Mà mặt Hạo Nhiên tôi thấy buồn thật, nhưng đáng yêu. Nhất là khi Hạo Nhiên gánh phở đi bán dạo trên con đường nhỏ vào buổi khuya. Thằng Hảo Quân chạy lúp súp đằng trước, đánh mỏ lóc cốc. Trong đêm vắng, tiếng mỏ rao phở đều đặn như từ phía chùa lạc viên dọng lại. Tôi đứng trên lan can nhìn xuống, thấy bóng Hạo Nhiên tần tảo như một người mẹ, âm thầm và cô độc như ở một thế giới riêng. Mẹ tôi tắt đèn thở dài, con nhỏ coi mòi lớn sớm, chả mấy chóc nó về nhà chồng, ai như mày. Tôi cười trừ, cài chặt then cửa. Mùa này gió từ sông thổi vào như có bão, đêm trở người mấy lần vẫn không hết lạnh. Ngoài kia, mỏ lóc cốc thêm mấy tiếng nữa rồi nhỏ dần, mất hút về cuối ngõ. Tôi và Hạo Nhiên sinh cùng ngày cùng năm, Nhưng khác tháng, hình như nhà Hạo Nhiên có thời kỳ rất lao đao vào năm 1979. Mỗi khi uống rượu say, cha Hạo Nhiên lại ngồi nghịch mặt, nước mắt chảy rồng rồng qua những kẻ ngón tay tấy đỏ. Hạo Nhiên mặc tái xanh, đứng nép sau cột, rồi như gắn gượng để vượt qua chính mình. Hạo Nhiên chậm chạp, dằn chai rượu, ném qua ô cửa. Tiếng chai dao vào đá chát chúa. Cha Hạo Nhiên gục xuống như một thân cây héo rũ. Quán phở của nhà Hạo Nhiên quay mặt ra phía bờ sông, chỉ bán về sáng. Cô ấy thuyền bè về nhiều, nhưng buồn. Đa phần khách là dân lang thang trên sông nước, chỉ đôi khi mới có khách trên phố xuống ăn, rồi lại đi ngay. Hạo Nhiên đứng bên thùng nước phở, tóc bớt dính mồ hôi, mặt căng trắng xanh. Mỗi lần đưa tay quệt mồ hôi giống như quạt nước mắt. Hạo Nhiên nhìn tôi, đứng bán thế này chán nhỉ? Tôi cười, nhưng đủ ăn, chả phải ngồi không. Hạo Nhiên nhìn con thuyền vừa rời bến sụ mặt, thế kia mới thích. Im lặng một lúc, cuối cùng tôi bảo, lên đên mãi ít gì. Rồi tựa lưng vào dách tường nhắm chặt mắt. Con chim yến của thằng Hạo quân léo nhéo, có khách, có khách. Tiếng khóa xe, Tiếng đằng hắn nho nhỏ, Một gương mặt non chuẹt lấp ló ngoài cửa, Hạo Nhiên vút lại tóc đâm đâm, Thôi anh về đi, chán lắm rồi, Anh chàng ngơ ngát, Những mụn trứng cá lại mẫn đỏ, Và ngớ ngẩn cười, Ừ tôi về, hôm nào tôi lại lên nha, Hạo Nhiên dọn hàng, Khép hờ cánh cửa sợ nắng chói, Vừa thoang thoát thái bánh vở Hạo Nhiên vừa ngóng tay như nghe ngóng những tiếng động từ đâu trọng lại. Ở một nơi xa, rất xa. Ai thế nhiên? Một người bạn cũ. Hạo Nhiên cười gượng gạo. Một người bạn cũ. Chắc chẳng đơn giản như thế. Sao không nghĩ đi? Tôi hỏi lại. Chưa đủ mệt à? Quen rồi. Hạo Nhiên cười tươi hơn một chút. Có tiếng động nhỏ. Hạo Nhiên ngẩn lên đi vào nhà. Một lát tiếng chai dở, tiếng khóc rưng rứt của cha Hạo Nhiên. Tôi đẩy cửa nhìn ra sông, ngắn ngẩm, lại nghĩ trong bụng. Như Hạo Nhiên cũng chán thật, rồi chắc chẳng đến đâu. Hệt như đôi lần ngồi trong quán nhỏ, Hạo Nhiên vô tình bảo. Thế thôi, chắc là chẳng đi đến đâu cả. Về nha, tôi đứng dậy rút thẳng lại áo. Ở thêm chút nữa, Hạo Nhiên khẩn khoảng cho vui thôi. Hai đứa kéo nhau ra bờ sông, gió thổi lồng lộng, dắt kiệt những giọt nắng cuối cùng trên bờ cỏ. Khách ở xa về cho rằng chiều trên sông đẹp, cả lãng mạn và thơ mộng. Chúng tôi ở đây quen nên thấy thường, và buồn nữa. Hết ngày này sang ngày khác, hầu như lúc nào cũng vậy. Hạo nhiên buông xỏa tóc, vô tình bông hồng đỏ rơi xuống nước. Tôi dới theo không kịp, Ngẫn ngơ nhìn nó phập phòng trôi đi. Hạo nhiên níu áo tôi. Khỏi lo, ở nhà mình con. Tôi quay lại thấy một hạo nhiên khác. Một hạo nhiên chị, không phải của tôi. Không phải của những ngày đã qua. Chiếc thuyền đang nhỏ cập vào bờ. Hạo nhiên nhìn người thanh niên đứng đầu mũi, mặt ứng đỏ, hai tay đang dặn dẹo vào nhau, mắt long lanh như có nước. Tôi liếc nhìn, Thấy buồn buồn nơi cổ, thấy tội nghiệp Hảo Nhiên quá. Và thấy nhớ tuổi thơ với những trò cúc bắc xưa cũ quá. Chỉ có điều chẳng cuộc rực bắt nào lẫn quẩn như của Hảo Nhiên bây giờ. Cô gái ngồi trên thuyền gọi nhỏ. Chị Nhiên đi không? Không, còn phải bán hàng. Vậy em đi đây. Hảo Nhiên buồn bã. Ừ, đi nha. Rồi đưa tay dãy. Chúng tôi cùng nhìn theo mãi con thuyền cho đến khi khuất dạng. Hạo nhiên bảo, tình yêu có thật không? Và lấy tay lau đôi mắt khô rang. Một tiếng thở dài bật lên. Hai đứa cùng giật mình ngơ ngát. Tôi bật cười, nghĩ trong đầu, dớ dẫn. Và bảo, dớ dẫn nhiên nhỉ. Rồi lại nghĩ, chuyện tình yêu thật chẳng dớ dẫn chút nào. Tháng viên năm nay tự dưng mưa đổ dầm về. Thuyền bè neo luôn ngoài bãi. Thành thử buổi khuya Hảo Nhiên thôi không gánh phở đi bán nữa. Người trong phố cũng tắt đèn đi ngủ sớm. Có lẽ vì tiết kiệm điện nhiều hơn là vì không có việc làm. Nằm trong màn lắng nghe mãi cũng chỉ có tiếng gió mưa tơi bời. Một buổi sáng ngủ dậy, mẹ tôi thông báo. Con Hạo Nhiên đi rồi, đi mất rồi. Chẳng ai biết nó đi đâu. Tôi thấy mắt cay cay, Nhưng không khóc, Hay là không khóc được cũng chẳng biết. Chỉ thấy lòng bức trức, Khó chịu thế nào ấy. Thằng Hạo Quân mút chiếc kẹo xanh đỏ, Đưa cho tôi bông hồng bằng giải đỏ, Lý nhí. Chị Hạo Nhiên gửi. Tôi rút tóc nó. Nhớ chị Nhiên không? Không biết. Nó nhe hàm răng xuống chạy biến. Tôi nhìn theo kết luận, rõ là đồ trẻ con. Thỉnh thoảng tôi lại đạp xe ngang qua nhà hạo nhiên, mái nhà phủ rêu xanh rì, quán vẫn mở nhưng vắng khách. Hình như ngày xưa người ta tới quán chỉ vì có cô hàng phở mặt tròn, da trắng như bôi phấn, tóc rẽ ngôi giữa tết thành hai biếm hệt như người qua, vừa hoài cổ vừa thêm chút hương vị. Còn lại tất cả vẫn như xưa, những dãy bàn ghế cọc cạch Ông chủ quán càng say bét nhè, tự quăng chai rượu vào góc nhà và bật khóc rưng rứt. Một thời gian sau, có người đàn bà lạ đến thay chỗ hạo nhiên, thay luôn cả bản hiệu phở tàu thành quán nhậu. Khách thập phương tứ xứ đổ về, đa phần là khách lạ, không cần hoài cổ và không cần hương vị. Người trong phố thì thục, ông ba tàu mới kiếm được người làm kèm theo cái nháy mắt và nụ cười nửa miệng đầy ý nghĩa. Cuối tháng 2 trời trông và lạnh hơn. Trong gió, mỏ từ chùa lạc viên bay tới như tiếng mỏ phở của thằng Hạo Quân. Không biết con Hạo Nhiên ở đâu? Mẹ cởi áo, với tay tắt đèn. Đàn yên ấm dựng vợ gái chồng đến nơi lại đùng đùng bỏ đi. Sao ngốc thế? Tôi cũng nghĩ, không biết Hạo Nhiên giờ ở đâu rồi kéo chăn lại cho ấm, tôi nghe mắt mình ương ướt, lại tự nghĩ, mà cũng phải đi thôi, sống như thế mãi rồi cũng phải đi thôi. Cả bông hồng bằng giải đỏ cài trên đầu hảo nhiên hôm nào trên bờ sông, cũng đã trôi đi rồi, còn đâu? Ô cửa! Nó có một cái mặt không sao chấp nhận được, mắt ướt, Môi tươi, yếu xìu như đứa con gái nhỏ Nó ngồi cách tôi một dãy bàn Sát cửa sổ trong xuống giường tu diện Trong đầy hoa và cỏ Và nó kênh kiệu Đứa học trò cưng nhất của sơ Trong lớp học thêm tiếng Pháp này Mùa thu Những cây me dưới giường bắt đầu rụng lá Giống như một tấm voanh vàng Mắt ngang khung cửa Mỗi lần có gió lại lây động và ống ánh Tôi thu xếp tập giở Tiến dần đến chỗ nó Lúng búng. Ê này, bạn sang bên kia, nhường chỗ này cho tôi được không? Nó dương mắt nhìn rồi à lên như vừa kịp nhận ra tôi là đứa con gái đã cùng học thêm với nó suốt 2 tháng qua. Được không? Tôi nhăn mặt, giúp lại mớ tóc ngắn nguộn, cứ chực dựng trên đầu. Chỉ hai ba hôm thôi cũng được. Nó cười tủng tiểm. Tôi cũng cười, cảm thấy mặt nó bữa nay hiền kinh khủng. Suốt buổi học, tôi cắm mắt ra ngoài cửa sổ, lời giảng bài của sơ bay lượng lờ rồi cũng biến mất. Tôi ngơ ngẩn nhìn, tự nhiên thấy cảm động, thấy mình bé xíu trở lại, chân trần chạy giữa những dãy phố cổ ra sông Hội An. Mùa thu ở đây nắng vàng như mật và bình yên. Lâu rồi tôi đã lớn lên và cùng gia đình ra đi từ đây. Dường như mọi thứ và tôi lại trở về xưa. Trẻ con ngốc nghếch. Luôn mơ mộng những chân trời không có trong thực tế Hòa bảo mắt nhìn về nó ngờ giật Hình như nó để ý mày Thì sao? Tôi tỏ vẻ thờ ơ Tao chẳng thấy gì cả Sao lại sao? Hòa nhún dai thất vọng Đơn giản là chàng mến nàng Hòa nháy mắt bỏ chạy Tôi đuổi theo vòng quanh trong lớp học bé xíu xếp đầy bàn ghế và chậu qua lĩnh kỉnh Rồi kéo nhau ra băng công nghỉ mệt Chiều, gió thổi vào lòng lộng Lá khô bay tứ tung dưới sân Cuốn theo một lớp bụi mỏng 5 giờ, tiếng chuông vào học Rung len ken giữa các dãy hành lang Các sơ còn trẻ, mặt nghiêm trang Tay ôm những cuốn từ điển dày cột Rẽ vào lớp học Sơ nhất nhìn tôi dò hỏi Con còn đợi ai? Tôi lắc đầu quay vô lớp Nhìn sang chỗ trống bên cạnh cửa sổ, tôi thấy thiếu thiếu thế nào. Nghĩ có nó ngồi đấy hẳn sẽ che bớt phần khoảng trống của ô cửa nhỏ. Nhưng đó lại là một búa cục đẹp trong bức tranh ấm áp. Nó vào lớp trễ, mặt đỏ gay, mồ hôi chảy rồng rồng trên gương mặt non nớt. Sơ nhất lại gần hỏi khẽ. Con có vẻ mệt, vừa mới đi xa về à? Nói lắc đầu, miệng chụm lại nghịch ngợm. Con có việc bận sơ à? Rồi liếc sang tôi bí ẩn. Tôi ngựa nghịu giả ngó lơ xuống tập. Má như đỏ lên từng chập. Vì bắt gặp mình đang nghĩ dẫn dơ. Cuối buổi, Nó đứng đợi tôi ở bãi để xe ấp úng. Đi uống nước nhé. Có quán này hay lắm. Tôi gật đầu. Hai đứa đạp xe tà tà qua những con đường nhỏ Trong đầy cây dầu. Trong quán, Một vài người khác thả hồn theo nhạc. Ông nghệ sĩ già đứng trên bụt gỗ sập xệ ánh đèn vàng, say xưa kéo violon. Có đủ các bài Tây Tào diệt bài nào cũng buồn và yên ả. Tôi thần mặt, nhận xét. Ôi thích quá! Nó bảo, dù quán này mọi thứ trở nên thanh cao hơn. Nó lúi húi lục giỏ rồi dúi vào tay tôi một tờ báo còn mới, nhưng đã quăng hết góc. Tặng bạn nè, nhưng đừng đọc bây giờ. Để tối, tôi dỡ tờ báo, ở bài thơ đầu để tặng tên tôi nắng nót. Tôi lắc đầu nghĩ trên đời tên giống tên, người giống người thiếu gì. Nhưng càng đọc, tôi càng nhận rõ gương mặt mình trong đó. Một con bé tóc lơm sơm, hồn nhiên nghịch ngợm nhưng dễ dở. Chiều chiều cô thường hay đến ngồi bên khung cửa của lớp học thêm, ngắm những chiếc lá vàng rơi xuống sân tu viện như đi tìm một thế giới rất đẹp của riêng mình. Và nhân vật xưng tôi cũng mơ ước lúc nào đó, được hiện diện trong thế giới của cô. Bài thơ thật đẹp, nhất là khi tác giả lại là nó, cái anh chàng mắt ướt, môi tươi, mắt hiền lành như con gái. Tôi gấp tờ báo, mỉm cười sung sướng. Nghĩ đến một ngày, gương mặt nó sẽ hiện lên trong giấc mơ của tôi, với niềm vui sung sướng. Bỗng nhiên mọi thứ ở nhà tôi trở nên rối rắm và đảo lộn tất cả. Một buổi tối, ngồi giữa khu giường trong đầy mai, ba mẹ tôi tuyên bố chia tay nhau mà không nói rõ lý do. Mẹ tôi khóc lặng lẽ, chị tôi bỏ vào phòng đóng chặt cửa. Tôi ngồi sửng sờ, không nói, không khóc, đầu óc trống rỗng mà nặng trịch. Ba tôi bảo, thôi con đừng buồn, có nhiều chuyện xảy ra không thể như ước muốn được. Tôi cay đắng nhìn ba, điều này thì tôi biết, cũng như tôi hiểu rằng sẽ chẳng còn gì nếu kéo ba mẹ tôi lại được với nhau nữa. Nhưng sẽ thật khó mà tin rằng, hạnh phúc này, những ngày hạnh phúc này thế là đã vĩnh viễn trôi qua. Ngày mai, tôi phải bắt đầu tập làm người khác, tập sống cuộc sống khác, bấp bên cô độc, giống như con chim lạc bầy. Còn ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra điều ấy Tôi bỏ lớp học thêm Cũng thôi không đi qua con đường có tu viện đầy cây và lá Với các sơ mặc áo thụng xám Tay ôm những cuốn sổ dày cột Thanh thản đi vào các lớp Với nó mắt sáng, môi tươi Ngồi ngọ ngoại cười với tôi bên ô cửa sổ Trong tôi vừa có một cái gì dở ra thổn thức nặng nề Một nỗi đau không sao chịu được Lâu lâu tôi lại dở tờ báo Đọc những dòng thơ Nó viết tặng tôi Dù đã thuộc lòng Tôi nhìn ra ngoài trời Qua ô cửa trám trên gác xép Đêm thăm thẳm Sao sáng dày đặc Nhớ đến nó Tôi muốn rơi nước mắt Tự nghĩ Thôi thế là xong Cái tình cảm ấy Nông nổi và trẻ con Rồi cũng sẽ được liệt vào Mớ kỷ niệm hỗn độn của hai đứa Để lúc nào đó lại dở ra ngắm nghía bằng con mắt của kẻ khác thật tỉnh táo, lạnh lùng. Như mọi năm giáp Tết, hai chị em tôi lại bắt ghế ra giường tỉa lá mai. Ngày xưa chị tôi hay gọi thêm bạn tới. Những người bạn trai, bạn gái tay lạc lá, miệng cười vô tư gian khắp giường. Giờ họ đã đi hết. Năm nay chỉ có hai chị em với đống lá ngập dần dưới đất. 27 Tết Hoa mai đã nở vàng trên cành Mẹ tôi chép miệng thở dài Mai nở sớm không biết báo điềm gì Tôi cười gượng gạo Ra đón những người khách cuối cùng Trong ngày đến nhà mua mai Tự an ủi Vậy là niềm vui sắp đến rồi Một người khách đập vào da tôi khe khẽ Tôi quay lại Nó đứng như trời trồng trước mắt tôi Mắt ướt, môi tươi tay cầm cành mai lớn nặng triểu nụ. Nó hỏi, có nhớ không? Tôi gật đầu, không nói nên lời. Nó lại bảo, ngày Tết đến thăm nhà trồng mai lại tặng mai, có vô duyên không? Tôi cười kéo nó vào trong sân, ngồi bên cạnh nồi bánh tét sôi lục bục Quà tặng bao giờ cũng là thứ quý giá nhất mà. Nó nhìn tôi dè dặt. Mình có hỏi quà chuyện của bạn, Mình luôn cảm thấy thế nào ấy khi vào lớp mà không có bạn. Nó diễn đạt khó khăn. Tất cả mọi chuyện đã qua hết rồi phải không? Bạn đừng buồn nữa. Mùa xuân đến sẽ mang theo nhiều điều tốt đẹp hơn. Tôi cười. Lúc nào tôi cũng muốn tin thế và nghĩ thế. Nó chạm khẽ vào tay tôi. Tự nhiên tôi thấy nhớ ra giết ô cửa nhỏ của lớp học thêm trong xuống giường tu diện. Những ngày này chắc đã đầy qua và nắng vàng. Những gì sao lạc? Ra Tết cả trường đi thực tế, chỉ còn sinh viên năm 1, năm 2 ở lại học quân sự. Tấm áp phích dán giấy hoa chúc mừng năm mới đặt ở cổng rách luông nhuông. Mỗi khi có gió lại bay lật Phật Nhật dựng xe vào bãi, lang thang đi qua những dãy hành lang vắng que. Nắng lọt qua kẻ lá chiếu vào những ô cửa đóng đầy bụi, chạy dài trên bức tường loan lỗ màu sơn dầu. Đám bạn Nhật ngồi túm lại trong giường tượng, hạt dưa xả đầy dưới cỏ. Trong thấy Nhật, cả lũ ồ lên riếu rích. Hạnh kéo tay Nhật. Tết có vui không? Vui. Nhật cười không biết nói gì cũng hỏi. Tết mấy bồ có vui không? Hạnh tiếp mắt, lắc đầu ngoay ngoẩy. Chả có không khí Tết một chút nào Ở chỗ tao có nhà ba ngày Tết Bị gom cổ lên công an phường Đốt pháo lậu mà Lanh nhìn Nhật chăm chú Sao bồ có vẻ ốm đi nhiều Hôm nay Cương không đi học hả Hạnh suyệt khẽ Tất cả cúi đầu lấm lét nhìn nhau Nhật suýt phì cười Vì bộ dạng như người có lỗi của lũ bạn Chuyện cũ rồi Nhật với Cương bây giờ là bạn tốt của nhau Mặt Nhật bỗng thẫn ra Một ý nghĩ lơ đỉnh chạy qua đầu. Là bạn tốt của nhau, Mà sao mình vẫn buồn thế này? Cương giàu, Đầu ngẩn cao, Mắt nhìn qua một lượt, Khẽ gật đầu nhẹ chào Nhật, Bình thản như những người bạn không thân lâu ngày gặp lại. Rồi long khom chạy ra chỗ tụi con trai đá cầu. Nhật tựa lưng vào bệ tượng nhìn ra sân. Suốt hai tuần không có người quét dọn, Sân trường ngập đầy qua điệp, Màu qua lẫn vào nắng da viết, Nhật nghĩ, nếu bây giờ không học quân sự, không biết Nhật đang lang thang ở đâu, có lẽ sẽ đạp dòng dòng trên đường bà Nguyễn Thanh Quang, sẽ chui vào quán nước có cái bàn nhỏ kê dưới gốc điệp già. Giờ này qua cũng đang rụm xuống như những gì sao lạc, hoặc sẽ chùi đầu vào một góc thư diện rất hiền lành, tập dở để bên cạnh, ngồi tỉ mẫn xếp những ngôi sao nhỏ bằng giấy màu xanh đỏ, miệng lẫm nhẫm bài hát quen thuộc. tháng 5 Mưa như giông bão. Có hôm Nhật chẳng bước chân ra khỏi nhà. Nhật nằm dài trên sa lông ngáp giặt. Chị hai ngồi cắt giấy màu. Lúc lúc lại liếc Nhật. Mày có rảnh không? Giúp tao một chút Nhật. Nhật ngăn nhó. Gì cơ? Sếp ngôi sao may mắn. Chị thấy trong phim người ta yêu nhau, người ta tặng nhau thế. Nhật cười. Vậy thì bày cho em. Em cũng muốn làm. Mến nhau tặng nhau cũng được phải không? Chị hai nghi ngờ. Mày cho ai hả Nhật? Nhật lại cười, chắc chắn là Nhật sẽ dành tặng Cương. Vào đêm Cương tròn 20 tuổi, và 9 tháng hai đứa quen nhau. Trời vẫn mưa rã rít, những ngọn đèn cày leo lét cháy trên bề cửa sổ trong xuống đường loan loán nước. Nhật hỏi khẽ, Cương đã thấy sao may mắn bao giờ chưa? Có thấy, nhưng sợ không có được. Ở đâu cơ? Ở mắt Nhật đó. Mắt Nhật lúc nào cũng như sao Ôi Cương sẽ thất vọng Vì món quà của Nhật mất Nhật ngượng nghịu đặt hộp quà lên bàn Một chiếc lọ thủy tinh Cột nơ đỏ Đựng đầy những ngôi sao bằng giấy màu xanh đỏ Những ngôi sao Nhật đã bỏ công Tỉa tót hàng tháng trời Với những tình cảm chân thành nhất Nhật bảo Cương sẽ may mắn nhé Cương hiền lành gật đầu Cả Nhật nữa Nhật sẽ may mắn như những ngôi sao này Chiếc xe du lịch cà địch cà tan bò lên dốc. Trời xăm xẩm tối. Mây gió bay lồng lộng ngoài thành cửa kính. Nhàng bảo. Cái dốc này thiên lắm. Bao nhiêu người chết ở đây? Nhật thọ đầu qua cửa. Gia mặt tê đi dì lạnh. Thốt nhiên rùng mình. Tưởng tượng bây giờ cái xe sẽ bị lật. Nhật sẽ rơi xuống giật đen ngòm kia mà chết. Chết khi hiểu rằng mình vẫn chưa làm được gì. Con người ngộ thật. Chỉ đến khi đứng bên cạnh nguy hiểm mới nhận thức được những cái đáng quý mình đang làm mất đi. Nhật nghe loáng thoáng có tiếng người hỏi Thằng Cương chuyển nhà lên đây à? Hạnh Ừ im lặng một lát nhàng lên tiếng Nghe bảo Đà Lạt non nước hữu tình lắm phải không Nhật? Nhật gật gù như tranh tề bạch thạch lại bấm bụng cười vì thấy mình đùa như thật Nhật chưa bao giờ biết Đà Lạt Chỉ mới thử hình dung qua những lá thư của cô em họ Một con bé lãng mạn và đa tình Một ngôi nhà nhỏ nằm giữa giường hồng Có một lò sưởi kiểu cổ Hai cây nến trắng thấp trên giá sách Và sư mù dăng khắp các ô cửa Rất hợp với khung cảnh là hai người đang yêu nhau Nhưng hôm nay Nhật đi với lũ bạn léo láo của Nhật Và tất cả đều đi một mình Nhật chia tay những người bạn ở quán trọ Lầm lũi gọi xe về nhà gì Cô em họ đứng ở cửa Môi má cứ đỏ hồng Reo lên thích thú À chị Nhật Nhật đưa tay lên sờ mặt mình Thấy nham nháp mụn Ngượng nghịu Toilet ở đâu Chỉ muốn rửa mặt Nhật đi vòng ra sau nhà Bằng con đường nhỏ rải đầy sỏi Chỉ thấy xung quanh trồng toàn rau xanh Trong nhà đèn điện sáng choan Nhạc ngoại mở sập xình Nhật nghi ngờ Qua hồng đâu tao không thấy Con em rụt cổ cười Ở nhà bạn em nhiều lắm Mai mốt dẫn chị đi coi nha Nhật ngồi phịch xuống ghế Thất vọng Bỗng nhiên thấy mệt mỏi Thấy nhớ nhà đến chết quách cho rồi Con em họ cứ líu riếu như chim Nhật nghe Gật lắc Trả lời như một cái máy Rồi lập lờ ngủ mất Buổi tối Bạn Nhật kéo tới mang theo hơi lạnh và ồn ào từ bên ngoài vào. Nhật pha cà phê, nhìn đâm đâm những giọt nước đặt quánh chậm chạp nhỏ xuống ly, tự nhiên ngơ ngẩn. Chắc giờ này Cương cũng đang ở Đà Lạt, cũng đang quấn mình trong áo gió và nghe lá thông reo lăng tăng ngoài đồi. Thì ra cứ không phải chia tay nhau như thế là hết, mà lại thêm một mối dây mới nhằn nhịch, phức tạp hơn. Buổi tối Nhật lơ dơ ghé nhà Cương. Nhật khóa xe, leo lên căn gác xếp dây đầy đất sét và bụi. Cương kéo ghế mời. Nhật ngồi đây, Cương xuống lấy nước. Nhật dơ giáo nhìn xung quanh, mãi mới thấy chiếc lọ thủy tinh cột nơi đỏ nằm chổng chơ sau bức tượng người nham nhở. Những ngôi sao may mắn bám đầy đất có cái bị đè bẹp dí dưới quyển tranh tượng Matisse. Nhật gom tất cả cho vào lọ, khẽ khàng như sợ chúng bị đau tự thấy thương hại con bé là mình vài tháng trước đã đi tìm những niềm vui rất diễn trong. Cương hốt quảng. Nhật sao thế? Mệt à? Nhật ôm khư khư chiếc lọ đựng đầy sao lặng ngắt. Cương chắc lúc nào cũng gặp may mắn. Cái này cần cho Nhật hơn. Nhật đi như người mộng du, nước mắt ứa ra cây xè. Chị hai nhìn Nhật hùng hổ đổ sao vào thùng rác, nhận xét. Mày còn nít tranh. Một vài chuyện lạc giặc có là gì? Nhật lắc đầu, chẳng muốn nghe ai. Nhất là cương giải thích, an ủi. Với Nhật, thế là mọi chuyện đã xong. Chuồng reo len ken, tiếng con lô nhắm nhẵn sủa. Nhật ngẩn đầu dậy. Đã hơn 8 giờ sáng. Ngoài trời vẫn âm u như 6-7 giờ ở thành phố, lạnh buông buốt da. Con nhỏ đi ngang, ghé mắt vô phòng. Chị Nhật dậy rồi hả? Sáng nay có định ra vẽ ở hồ Thang Thở không? Không biết, tao đợi bạn Ai ở ngoài đó vậy? À, bạn trai của em Cũng dân thành phố như chị mới chuyển lên Ngộ lắm Nhật định hỏi lại là ngộ làm sao Con nhỏ đã biến mất vào phòng khách Có tiếng con trai ho khang Và giọng nói đặt lại vì nghẹt mũi Hay thật Ở đây cũng gấp sao may mắn à Dân, để tặng người yêu mến nhất Vậy mà tôi đâu có biết Tiếng con em cười giòn tan. Biết bây giờ cũng chưa muộn anh à? Nhật nhúng dai, lẹt quẹt, lê dép xuống bếp. Tuổi con trai lúc nào cũng vô tình như thế, giống như cương ngày xưa. Nhật ăn sáng rồi thu dọn đồ vẽ đi qua phòng khách. Thấy anh chàng ngồi quay lưng lại phía Nhật, đầu đội mũ bê lụp sụp, áo jean bạc tích Con em dội đứng lên. Chị Nhật, đây là bạn em, ảnh vẻ cũng hay lắm. Anh chàng quay lại, nhật giật mình, hộp màu suýt muốn rơi xuống đất. Cương đứng đó vẫn điệu bộ bất cần như cũ, đầu ngẩn cao, mắt nheo nheo như chói nắng. Nhật bảo, à, già im bặt, con em ngơ ngác hỏi, hai người sao thế? Cương cười, bạn cũ cùng trường cùng lớp đây, người quen hết mà. Nhật nhắc lại kể cả, người quen thôi. Rồi ra vẽ thờ ơ nhìn Cương loay quay đạp xe chở con em đi chơi. Ra đến cổng, Cương còn quay lại, mặt ngệt ra như chờ đợi. Như định nói thêm gì, nhưng ngại quá lại thôi. Nhật miếm chặt môi, dặn giới theo. Chiều nay rảnh ghé quán trọ trên đường X chơi, tụi nó lên đông lắm. Cương gật đầu, ghé chứ, rồi phóng xe đi thẳng. Nhật đứng lơ dơ giữa sân. Tây mừng mê ngôi sao may mắn bé xíu bằng giấy đỏ, không biết nên buồn hay nên vui. Tự nghĩ thầm, chẳng ai mang lại may mắn cho ai cả, rồi mỗi người cũng sẽ tìm được cho mình một cuộc sống riêng hạnh phúc. Giới Nhật, cô cũng sẽ có một ngày mai rất đẹp của mình.